mười hai chương chiến đủ t r ì hạ sisi ba người nị dạ tiểu đội sao dịch thần ánh mắt lóe lên một cái dựa theo tình báo bọn họ hiện nay đang ở làng cắt phụ cận một cái tới gần úc đảo tiểu trong thành c h ấ n phải nhanh lên một chút mới được nếu không bọn họ chạy ta đi nơi nào tìm h ắ n cái này nhiệm vụ quan hồ ta ở làng cắt địa vị cao thấp vấn đề phía sau phải có người đang quan sát thuận tiện giám thị ta nhìn ta một chút biểu hiện như thế nào vì xác định chính mình sẽ không bởi vì chưa quen thuộc sa mạc mà mê l u i s thần nhưng là hỏi gạ dù dạ mượn một con dẫn đường phi cầm cho nên dịch thần căn bản không cần lo lắng l ạ c đường rất nhanh là đến trong thành c h ấ n không biết bộ dáng của bọn họ muốn thế nào mới có thể tìm được bọn họ đâu trong tình báo theo như lời chỉ là biết đối phương có nghĩ dạ lẻn vào nơi đây nhưng là lại không biết là người nào đây hết thể đều cần dịch thần chính mình đi tìm đồng thời dịch thần cũng biết đây cũng là làng cắt đối với mình khảo nghiệm nếu như ngay cả địch nhân đều tìm ra được nói như vậy làm sao còn ứng phó độ cao khó hơn chiến đấu khả năng đều sử dụng biến thân thuật dịch thần thân hình lóe lên rơi vào một gian nóc nhà phía trên quan sát đến bốn phía ở tới phong quốc trên đường hắn đều đang học vận dụng trong cơ thể trả cơ dạ hiện tại đã sơ bộ học xong leo cây cho nên cũng để cho dịch thần tốc độ nhanh hơn phi diêm tẩu bích không nói chơi ô dịch thần bỗng nhiên chú ý tới mấy con ô nha mà mấy con ô nha khi nhìn đến hắn sau đó rõ ràng cho thấy bay đi ô nha chẳng lẽ là dịch thần trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu lập tức bất động thanh sắc cùng đi rất nhanh là đến một gian cũng không làm sao thu hút ngoài phòng ô nha ở phong quốc không phải là không có thế nhưng những thứ này ô nha cho ta cảm giác hình như là đang quan sát thành trấn động tĩnh ta thứ nhất là bay đi hơn nữa phi phương hướng vẫn là nhất trí ở nơi này thời gian ngừng có thể thao túng ô nha đồng thời gia nhập vào trong chiến tranh không phải ủ trí hạ ít chia mà là một người khác dịch thân đứng ở bên ngoài trong tay xuất hiện một viên l i ề u đạn không có nửa điểm do dự trực tiếp ném vào phịch một tiếng cả phòng ở giữa tràn ngập đại lượng sang tị huân mắt t i ê n vụ đây là cái gì ba người dồn dập vọt ra ba người niên kỷ cũng không lớn cái này cũng phù hợp nhận giới t ắ t p h ò n g dù sao bất kể là người nì dạ thôn đều rất thích bồi dưỡng thiếu niên thiên tài mà chiến tranh chính là tốt nhất bồi dưỡng thiên tài nơi cho nên n h ậ n giới đại chiến thời điểm đều sẽ có đại lượng thiếu niên đưa vào chiến trường mặc dù sẽ có đại lượng thiếu niên vẫn lạc thế nhưng cũng sẽ có không ít thiên tài trổ hết tài năng vì vậy dịch thần đối với bọn họ nhỏ như vậy niên kỷ liền dám lẻn vào phong quốc dò hỏi tình báo không có nửa điểm kinh ngạc cả cả xì、si、niên kỷ nhỏ hơn đây sau tuổi liền trung nhận không phải khoa trương hơn u c h í hạ xì xì quả nhiên là n g ư ờ i dịch thần thầm nghĩ nói tuy là vẫn chỉ là thiếu niên dáng vẻ thế nhưng hắn có thể khẳng định trước mắt trong ba người một người trong đó rõ ràng là u c h í hạ xì xì tại bọn họ từ trong xương khói lao ra cái kia phút chốc dịch thần đã sớm chuẩn bị hảo thiểm quang đạn lập tức ném ra phanh nhức mắt cường quang trợt mà đến để ngoại trừ phản ứng nhanh nhất u c h í hạ xì xì đúng lúc nhắm hai mắt lại ở ngoài mặt khác hai cái đều kêu lên một tiếng đau đớn quả nhiên là hắn vũ khí như vậy chỉ có hắn mới coi ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ thi triển ảnh phân thân chi thuật mang theo hai người đồng bạn kéo dài khoảng cách bình thường kiến trúc làm lá chăn trốn miễn là một hồi lấy nỉ dạ thân thể tố chất coi như trúng thiểm q u a n g đạn con mắt cũng có thể khôi phục lại đến lúc đó lại cùng đánh dịch thần bằng không hiện tại liền gia nhập vào chiến đấu chính là bị dịch thần giết chết mà dịch thần muốn chính là cái này kết quả đối mặt mình nhưng là ủ chỉ hạ bộ tộc tuổi còn trẻ liền mở ra màn dễ kỳ ưu ủ chỉ hạ xì xì coi như hiện tại không có mở khải màn dễ kỳ ưu h ắ n nào thuật cũng hết sức đáng sợ không phải do dịch thần không phải cẩn thận nếu như dịch thần chúng nào thuật lại bị xì xì đồng bạn đánh lén liền nguy hiểm hiện tại dịch thần muốn chính là lợi dụng ủ chỉ hạ xì xì lo lắng trong đồng bạn thiểm quang đạn do đó bị giết điểm này tới để hai cái này nhì giả tạm thời trốn đi dâm dâm dâm ở ném ra thiểm quang đạn đồng thời dịch thần bên trái tay trái mỗi người nắm một thanh đệ dạnh e a lệ hai phát súng t ề phát trong nháy mắt hơn mười người viên đạn cùng nhau quét tới u c h ị hạ xì xì hơi biến sắc mặt hai chân một bước mau giống như m ũ i tên rời cung một dạng l ắ p mình không thấy quả nhiên chính diện tác chiến chỉ dựa vào súng lục l ư u đạn căn bản khó có thể đối kháng giống như cả cà xì -si, u c h ị hạ xì xì loại người này thậm chí thương tổn đến bọn họ cũng rất khó dịch thần lập tức trốn đi đồng thời không nhìn tới cùng ủ t r ì hạ x ỉ x ỉ con mắt thay đổi những người khác ngoại trừ mà tổ gai ở ngoài không nhìn tới địch nhân con mắt rất khó chiến đấu thế nhưng dịch thần cũng không có vấn đề hắn lại không phải đánh cận chiến mà là đánh cự ly xa chiến đấu chỉ cần chứng kiến thân thể của đối phương là có thể nổ súng căn bản không cần thiết phải chú ý đối phương con mắt đây cũng là hắn biết rõ đối phương là ảo thuật cường đại ủ t r ì hạ x ỉ x ỉ vẫn còn dám cùng tỉ thí nguyên nhân không nhìn ta con mắt đúng hắn huyết kế giới hạn cùng những người khác bất đồng là chế tạo bất đồng vũ khí căn bản không cần cùng ta cận chiến cũng không cần thi triển nhẫn thuật ảo thuật thể thuật chỉ cần cự ly xa bắn chết ta là được rồi tại dạng này tình tình huống bên dưới căn bản không cần xem ta con mắt ủ trí hạ xỉ xỉ lúc đầu muốn dùng xạ dị gẳng thi triển ảo thuật lại phát hiện dịch thần căn bản không đi xem hắn con mắt nổ súng sau đó lập tức trốn đi sau đó mấy viên l i ề u đạn liền nén qua làm cho ủ chỉ hạ xỉ xỉ chỉ có thể lập tức thi triển thuấn thân thuật né tránh miễn cho bị nổ bị thương những vũ khí này bán kính nổ tung không lớn lấy thuấn thân thuật hoàn toàn có thể tiếp cận đối phương mà tách ra tất cả lựu đạn nghe nói ngay cả hắn có thể ở cả cả xỉ tay ra ẩn nhưng mà trở về giết chết trung nhẫn nạ nạ sơ nói như vậy thực lực không tệ đưa hắn giết chết nói cũng có thể cho cổ nổ hạ diệt trừ một cái hậu hoạn u trí hạ xỉ xỉ tam câu ngọc xạ dị gẳng không ngừng chuyển động quan sát đã xác định l i ệ u đạn bỏ túi uy lực lập tức thuấn thân thuật lập tức thi triển ra lắc người một cái trong lúc đó khoảng cách dịch thần đã chỉ có mười mấy thước khoảng cách ngươi đi chưa xong hỏa đ ộ t hào hỏa cầu chi thuật một viên to lớn hỏa cầu bắn về phía dịch thần nhất thời đem dịch thần cháy hết ở u trí hạ xạ dị gẳng trước mặt đ ừ n g đùa ngây thơ như vậy siếc ngươi tất cả cử động đều đã bị ta hoàn toàn xem thấu U c hạ h s ỉ s ỉ cũng không quay đầu lại ném ra từng đạo s u dè k ẹ n làm cho phía sau chuẩn bị bắn dịch thần chỉ có thể túi đầu né tránh hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật từng viên phượng tiên hỏa bay lượn ở giữa không trung đổi s á t dịch thần cầu thả cầu vượt tốt